anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là chiến lợi phẩm. Thì báo cáo với anh em là anh em cũng phải thông cảm, chưa nhiều anh em bảo là đọc hết chuyện này đi thì mình cũng khó có thể là là là là, là, là nghe theo anh em được tại vì một là chuyện này cái lượng view nó thấp, cái hai nữa là Anh em cũng phải thông cảm, chứ bây giờ đọc nhiều chuyện để cho nó có nhiều cái lượng view lên. Khi mình đọc một bộ chuyện mà lượng view nó thấp thì mình bắt buộc phải suy nghĩ. Bây giờ tôi đã phải dồn rất là nhiều thời gian để đọc nhiều chuyện rồi, nhưng mà tôi vẫn cố gắng duy trì. Nói chung bộ này nó còn đâu đó khoảng 400 chương nữa là hết, ba, 300 hơn 300 thôi. Thì uh, chúng ta sẽ cố gắng, tôi cũng không bỏ dở bộ này giữa chừng đâu mà anh em phải lo. Tôi sẽ đọc cho hết. Thì uh, ở phần trước như chúng ta đã biết, cái nhóm sinh linh ở trong hỗn độn, sau khi từ thần giới trở về thì bất ngờ gặp một nhóm người khiêu chiến nhưng mà rất đen là những người này cứ khiêu chiến lẻ từ người một để cho nhóm người kia có thể chấn áp và cướp đồ vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra ở bên trong cổ thôn lúc này Long Đế hết sức kinh ngạc sao các ngươi lại trở về đây nếu chỉ có một hoặc hai người trở lại thì cũng thôi nhưng bây giờ có tới hai ba nhóm trở về mới rời đi không lâu may mắn nhặt được không ít thứ vẻ kiểu cười nói, quy tắc cũ phần thưởng thì cứ lấy đạo ý là được. Không thành vấn đề, long đế gật đầu, tặng một nửa, đổi thưởng một nửa. Các người không phải chỉ may mắn bình thường thôi đâu, vậy mà lại nhặt được nhiều như thế. Các người đều nhặt được hết đấy à? Sắc mặt của long đế trở nên kỳ lạ, một người gặp may thì cũng thôi, nhưng ai trong các người cũng may mắn nhặt được thần dược và hỗn độn thạch sau. Trong khu vực mấy chục vạn rậm xung quanh đây đều đã bị bọn ta lủng sục hết, nó còn sạch hơn cả chùi nữa. Sao các người có thể nhặt được? Phẹ kiểu cười khan mà không đáp. Các người cũng trở lại sau. Bốn người tất vương hoa xuất hiện, đồng loạt cũng lấy thần dược và hỗn độn thạch ra. Quy tắc cũ, phần thưởng thì đổi thành đạo ý. Người xem có thể đổi được bốn sợi đạo ý hay không? Nếu không được thì đổi thành một ít công đức cũng được. Chỗ quen viết với nhau cả, cho người bốn sợi đạo ý đó. long đế gật đầu, tuy rằng đạo ý đắt thật nhưng một sợi cũng chỉ 200 vạn thôi, bốn sợi là 800 vạn, mà mới chỉ tính sơ sơ giá trị của đống thần dược và hỗn độn thạch này Không chỉ dừng lại ở con số đó, cộng thêm số lễ vật được tặng nữa, hiện tại lòng đế có thể hào phóng một lần. Đà tạ phó thôn, tất phương hoa vội vàng cảm ơn, ba người vũ dung cũng nhanh chóng chắp tay. Các người cũng bị đạo cảnh lạ mặt chặn đường à? Tất phương hoa đổi thưởng xong, nhìn sang nhóm phệ cửu kinh ngạc hỏi. Các người cũng vậy sao? phệ cửu ngây người. Ta còn tưởng tài nguyên là do tộc nhân của các người tìm được, không ngờ là do các người cướp được. Khục! Sao có thể nói là cướp chứ? Đất Phương Hòa khẽ hò một tiếng, chuyện do võ giả làm thì gọi là chiến lợi phẩm. À đúng, chiến lợi phẩm. Mấy vị đạo cảnh khác gật gù, chiến lợi phẩm thì nghe thuận tai hơn là hàng cướp bóc. Và lại là do đối phương chặn đường động thủ, bọn họ chỉ bị động đánh trả, sau đó tiện tay lấy được chiến lợi phẩm mà thôi. Nghe lời các người nói, thì là các người bị người khác chặn đường ư, lòng đế nhíu mày. Theo ta được biết thì các người đều là bá chủ một phương, ai lại có gan đi động thủ với các người. Lại còn cùng lúc gây hấn với nhiều đạo cảnh như thế Hầu hết những chủng tộc hỗn độn này Đều đã tung hoành chiếm đóng địa bàn ở đây nhiều năm Ngay cả mảnh thú hỗn độn Ở gần tộc đàn cũng bị giết hết Ai dám chọc tới bọn họ Hơn nữa trong số những người sinh sống Ở gần khu vực này Có người nào không biết ai là ai đâu chứ Hóa thôn vừa nói như thế Ta cũng cảm thấy kỳ lạ Tất phương hoa nhíu mày Người chặn đường bọn ta là một võ giả đạo cảnh hậu kỳ Nói cái gì mà đấu một trận Nếu như thua thì ta phải đi theo hắn. Còn thắng thì ta có thể tiêu giao hỗn độn 1 triệu năm Tất phương hoa ta tung hoành hỗn độn nhiều năm Bây giờ còn cần được người khác cho phép tiêu giao hay sao Bọn ta cũng gặp một lão giả Lão cũng nói nếu thắng thì phải đi theo lão Còn thua thì bọn ta sẽ được tiêu giao hỗn độn 1 triệu năm Lúc đó ta tức tới bật cười Sau đó lập tức tát cho lão mấy bạt tay Nếu không phải nẻ tình lão cống hiến tài nguyên Thì ta đã đánh chết rồi Vệ kiểu cũng nói Bọn ta cũng giống hệt Đối phương là một nam tử trẻ tuổi Bọn ta cũng thế Càng nghe nhóm lão tổ này nói hai đầu lông mày của Long đế xít chặt lại, những người này muốn trực tiếp động thủ với mấy vị lão tổ này sao? Ở hỗn độn trừ việc còn có các tộc đàn ở xa và ở nơi xấu nhất trong hỗn độn mà bọn họ không rõ, thì gần như là bọn họ có thể tung hoành ở bất cứ đâu. Nếu mấy tộc đàn này liên hợp lại, nó không chừng có thể quậy cho hỗn độn lòng trời lở đất. Trông đối phương rất lạ, bọn ta chưa từng gặp qua. Bằng không ta còn tưởng có ai đó muốn đối phó với ta ấy chứ? Tất Phương Hoa liếc nhìn một vị lão tổ đạo cảnh. Tất phương Hòa. Người có ý gì? Tuy chúng ta bất hòa, nhưng chẳng lẽ lại là người dùng mấy chiêu trò đề tiện như thế để đánh lén hay sao? Một vị lão tổ đạo cảnh bất mãn. Ta chỉ nhìn bâng quơ thôi, tất phương hòa lắc đầu. Chúng ta đều bước ra từ cổ thôn, ai mà không biết, bên cạnh mỗi người đều có vài vị lão hữu. Nếu muốn động thủ mà chỉ gọi một người, vậy thì không phải là tự tìm đường chết sao? Rất có khả năng là bọn chúng tới từ nơi sâu nhất trong hỗn độn, một vị đạo cảnh trầm rộng lên tiếng. Trừ nơi đó ra thì còn kẻ nào dám đuối đầu với chúng ta? mấy tộc đàn khác cho dù có tới thì cũng bị chấn áp như chơi chuyện này có chút kỳ lạ các người cứ từ từ tìm hiểu lòng đế chậm rãi nói nhưng đừng vội giết đối phương có thể điều tra lai lịch giám sát hoặc lấy thêm một ít chiến lợi phẩm gì đó rốt cuộc thì ở sâu trong hỗn độn ẩn chứa điều gì các tộc đàn này đều không biết các vị lão tổ đã tìm đến đó của tộc bọn họ cũng không chuyển tin về chỉ nói một câu là khó chuyển tin mà thôi bọn ta cũng đang có ý này nhóm tất phương hoa cười náp Hiện tại chung quanh đã hết sạch tài nguyên, thần dược của các tộc trồng được còn chưa lớn nên chỉ có thể không ngừng đi nơi xa hơn để tìm kiếm, nhưng chưa thu hoạch được gì. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện nhiều người muốn tặng tiền như thế, đương nhiên họ không nỡ giết rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng đã quyết định xong, mọi người có thể cùng đi cùng về, đồng thời luận đạo với nhau, hoàn toàn không thành vấn đề mà còn có lợi cho các võ giả nữa. Một hàng người cáo từ rời đi, mọi người vẫn đi thành nhóm để tránh cho đám người kia thừa cơ chặn đường. Sau khi họ đi, một dòng chảy kỳ lạ xuất hiện, giọng nói của Đông Hoàng vang lên. Ta đi xung quanh các tộc này xem sao, có lẽ đám người này cùng đến từ một nơi, ra ngoài đường mà lại mang theo nhiều tiền như thế thì địa vị cũng không thấp hơn mấy vị lão tổ này chút nào. Được, có chuyện gì xảy ra nhớ chuyển tin qua đây. Long đế nhìn Đông Hoàng rời đi, sau đó liền đến sau nhà để tìm Giang Thái Huyền, phát hiện hắn vẫn còn tu luyện cho nên đành tiếp tục làm phó thôn. Âm! Uhm. Hôn độn nứt toát ra, Dòng chảy cuồn cuộn đổ vào, hung uy cái thế lan tràn Sát khí ngút trời vọt thẳng lên 9 tầng mây Một thân ảnh tuyệt thế tỉnh lại từ trạng thái tu luyện Gấp rút nạp đầy năng lượng hỗn độn vào cơ thể để khôi phục tu vi Kim Cô bổng Tiếng thét dài vang lên, một kiện thần binh đánh nát hỗn độn Xông vào trong dòng chảy xiết, phóng tới từ phương xa Bóng người tuyệt thế phất tay một cái Chỉ trong nháy mắt đón thần binh, kim quang trói lòa Chính là thần binh như ý Kim Cô Bổng Tài nghệ luyện khí của lão quân đúng là không chê vào đâu được. Hậu tử nhìn cây gậy mới tinh ở trong tay, cười đến không khép miệng lại được. Hắn mặc một thân chiến y giữa hai đầu lông mày ánh lên vẻ kiệt ngạo, phối hợp với thần uy cái thế và sát ký ngút trời, trông chẳng khác nào một tuyệt thế hung ma. Thật muốn tới thiên cung một lần nữa để đấu với Như Lai. Tôn hậu tử thấp giọng thì thào, mỉm cười càn rỡ. Bây giờ kẻ nào có thể thao túng vận mệnh của lão tôn ta, ta đã bước khỏi số mệnh làm quân cờ kia rồi hiện giờ có thể tùy theo ý mình. tôn hộ tử bước ra một bước hỗn độn vỡ nát làm nổi dậy dòng chảy cuồn cuộn. hắn đi thẳng tới cổ thôn hỗn độn tìm dương thái huyền. giơ tay điểm một cái năng lượng hỗn độn nhất thời tăng vọt ôa chảy vào cơ thể của giang thái huyền. giang thái huyền mở mắt đa tạ đại thánh. là lão tôn phải đa tạ chẳng chủ mới đúng. hiện tại cũng chẳng có việc gì chúng ta cùng tu luyện. tôn hậu tử trực tiếp ngồi xuống xếp bằng hấp thu năng lượng hỗn độn. Trong phút chốc năng lượng hỗn độn trung quanh lao đến như lũ quét, tùy ý để Giang Thái Huyền hấp thu. Có Tôn Hậu Tử ra tay thì chắc chắn tốc độ hấp thu hỗn độn nhanh hơn trước gấp mấy lần. Tôn Hậu Tử giờ đây cũng đã bước lên cảnh giới thần vương, chiến lược không yếu hơn thánh nhân bình thường. Giang Thái Huyền vẫn chưa hiểu rõ cách phân chia cấp bậc của thánh nhân, hắn hỏi. Đại thánh, thánh nhân được phân chia như thế nào? Ngươi và nhóm lão quân có được tính là cùng một cấp không? Chàng chủ, cứ chăm chỉ tu luyện đi, đừng nghĩ nhiều. Tôn Hậu Tử không trả lời, lại đứng dậy rời đi. Ta đi thăm Thánh Viên Vương, chỉ điểm cho anh mấy chiêu. Tên nhóc đó rất hiếu thuận với Lão Tôn. Giang Thái huyền bĩu môi, không nói thì không nói. Chẳng lẽ ta còn ép hỏi ngươi sau, cần gì phải bỏ chạy? Ôi giời ơi, tổ tông, ngài cuối cùng cũng xuất quan rồi. Thánh Viên Vương quỳ dạp xuống ôm đùi Tôn hầu Tử khóc lóc ỉ ôi. Tôn Hậu Tử sầm mặt, một cước đã bay Thánh Viên Vương. Đã thành thần hoàng rồi, còn mất mặt như vậy sau khi kiếm được nhiều tiền như thế, thánh viên vương cũng đã thành công bước vào cảnh giới thần hoàng. được tìm thấy tổ tông lòng ta kích động thánh viên vương nịnh nọt cực kỳ tự hào với quyết định ôm đuổi dựa núi tôn hậu tử của mình. một vị tổ tông cấp ma thần còn sống ai mà chẳng muốn các láo tổ đạo cảnh của mấy tổ của hỗn độn kia có mơ cũng không được. hiện tại tôn hậu tử đã luyện hóa xong căn nguyên của ma thần hỗn độn cũng thừa kế võ đạo của vị ma viên kia thực sự đã trở thành một vị vua thần hỗn độn sống. được rồi dạy người mấy triều có học không tôn hậu tử thờ ơ hỏi học tổ tông dạy cái gì ta cũng học hết thánh viên vương gật đầu rối rít tôn ngộ không giơ tay điểm một cái một luồng kim quang bắn vào giữa hai đầu lông mày của thánh viên vương cố gắng ngọc hỏi chăm chỉ kiếm tiền đi đa tạ tổ tông thánh viên vương nịnh nọt đáp hắn đã quyết định xem bản thân mình là hậu duệ của tôn hậu tử tôn hậu tử tiện tay chuyển cho mấy triều sau đó trở về tu luyện tiếp mấy thứ mán truyền cho thánh viên vương không phải là pháp quyết cao thâm gì Chỉ là mấy chiêu võ học mà thôi, xem như là giúp thắng viên vương tăng thêm một phần thực lực. Tộc đàn của Tất Vương Hoa ở đây được gọi là hỗn độn tộc bởi vì bọn họ không có tín ngưỡng ma thần, nhưng lại được sinh ra trong hỗn độn, thế là chọn một cái tên đồng âm. Khi trở về tộc đàn, Tất Vương Hoa gọi hai vị thần đế đỉnh phong trước rồi đưa bọn họ một phần bản đồ. Các người nhất định phải cẩn thận, chừng nào kiếm được loại xương cốt này thì thu thập hết toàn bộ cho ta. Rõ, Lão Tổ, hai vị thần đế cùng kính đáp. Các người đi theo cái bản đồ này nhưng đừng để người khác phát hiện. Sẵn tiện thì thu thập tài nguyên, xong việc sẽ không thiếu phần các người. Tất Vương Hòa nói. Bản đồ này được hắn vẽ ở trong lúc chu du hỗn độn tìm đến thế giới đổ nát kia. Lần này hắn cố ý ghi rõ lộ tuyến để cho bọn họ tiện tra xét sự tình có liên quan đến di cốt của ma thần. Chuyện di cốt ma thần là cực kỳ quan trọng. Cho dù chúng không còn tác dụng gì nữa thì cũng phải làm rõ lý do. Hiện tại bọn họ không thể phân thân, chỉ có thể bảo cho tộc nhân đi tìm hiểu trước các ngươi cầm theo khối lệnh bài này nếu gặp khó khăn mà không thể quay về thì tới thế giới của ta ở đó còn có vài vị võ giả dù có chết cũng sẽ bảo vệ các ngươi ở trong vòng một tháng nếu như các ngươi không trở lại thì bọn ta sẽ đi tìm vũ dung cũng lấy ra một khối lệnh bài đưa cho hai vị thần đế hai vị thần đế trong lòng run lên lão tổ đạo cảnh thận trọng như vậy xem ra là chuyện lớn rồi sau khi nhận nhiệm vụ thì hai người nhanh chóng rời đi tất vương hòa lại yếu mày tại sao trưởng thôn lại không tra xét việc này chứ Có lẽ trưởng thôn biết chuyện nhưng không nói thôi. Vũ Dung cười nói. Ở thời đại có 3.000 ma thần. Có biết bao nhiêu ma thần độc ác đã bỏ mạng Có lẽ số gì cốt này cũng bị đánh nát vào lúc đó. Tất Phương Hoa lắc đầu không suy đoán nữa. Không nói tới chuyện này. Lần này luận đạo thu hoạch được không ít. Phải sắp xếp lại một chút. Lão Tổ. Một giọng nói đầy lo lắng vang lên. Tộc trưởng của hỗn độn tộc gọi là Tất Hiên. Vội vàng chạy đến. Chuyện gì? Tất Phương Hoa lạnh lùng nói Lão tổ Trong lúc ngài không có ở đây, có một vị đạo cảnh ghé thăm, nói muốn kiều chiến ngài. Còn muốn làm chủ cả vận mệnh của tộc đàn nữa. Thân sắc của tất hiên nặng nề. Sau khi biết ngài cũng có ở đây thì đã đi mất, còn nói sẽ đích thân đi tìm ngài. À, ta biết rồi. Tất vương hoa gật đầu thở ơ phất tay. Đối phương đã bị ta cướp rồi. Ngay cả công đức và đạo ý ta cũng đã mua xong. Lão tổ, người nọ rất cường đại, e là không yếu hơn ngài đâu. Lão tổ ngài phải thận trọng nếu quang minh chính đại thì không sao chỉ lo đối phương đê tiện đánh lén bất ngờ tất hiền thấy hắn không để vào trong lòng thì sốt ruột cực kỳ người nói không sai về thì tăng cường phòng bị lúc tộc nhân xuất hành cũng phải ghi chép lại nếu xảy ra bất kỳ tình huống đặc biệt gì thì phải lập tức bẩm báo ngay tất phương hoa trầm ngâm sau đó dặn dò dạ lão tổ khi mà thấy lão tổ xem trọng việc này tất hiền mới thở phào nhẹ nhõm rồi cung kính lui ra tất hiền đi ra ngoài bốn người tất phương hoa nhìn nhau Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, lấy đạo ý ra nuốt vào, tuy chỉ có một sợi nhưng vẫn giúp bọn họ tiến bộ rõ ràng. Trong bóng tối có một người dung nhập vào hỗn độn âm thầm quan sát bốn người Tất Phương Hoa, vẻ ngoài của người nọ có vẻ hơi thư thê thảm, mặt mũi xưng phù, cho dù đã vận chuyển thần lực nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa thể khôi phục như trước. Tất Phương Hoa, hỗn độn tộc, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta, ta không tin là các ngươi không tách ra. Bóng người này chính là đạo cảnh giả tuổi, bị Tất Phương Hoa cướp đoạt hắn một lòng muốn xông lên đấu một trận cuối cùng lại chịu kết cục tàn nhẫn bây giờ trên mặt vẫn còn sưng cho nên nhất định phải đợi mấy người này tách ra may mà bảo vật ta cất giấu còn chưa mất có thể hóa thân vào hỗn độn bằng không quả thật là không giấu giếm được khoản đã bọn chúng đang ăn cái gì vậy đạo cảnh trà tuổi nhìn thấy đạo ý cảm thấy nó cực kỳ hấp dẫn nhưng hắn còn chưa kịp nhìn kỹ thì bốn người này đã nuốt thẳng vào bụng sau đó bắt đầu tu luyện đó là vật để tu luyện sau chẳng lẽ là thần dược đạo cảnh Không đúng, hẳn các đại nhân đã lùng sục hết thần dược quanh đây rồi mà. Chúng không thể nào là thần dược đạo cảnh được. Thanh niên câu mày, sau khi bốn người ăn xong thì rõ ràng thực lực cao hơn một chút. Chi tiết này khiến hắn bắt đầu hoài nghi bản thân. Chẳng lẽ là thần dược đạo cảnh thật sao? Thanh niên theo dõi bốn người sau khi thấy bốn người luyện hóa đạo ý xong thì khí tức trở nên mạnh hơn, cực kỳ tò mò, rốt cuộc bọn chúng đã ăn gì? Lão Hữu ta nói trước. Vũ dùng lên tiếng do bắt đầu giảng thuật về võ đạo của bản thân. Thanh niên kia ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Tên này là người của tộc nào mà lại phóng khoáng như thế? Ngay cả võ đạo của bản thân cũng đi chia sẻ hết cho người khác. Tiếp đó thanh niên lại càng sừng sốt. Hai vị đạo cảnh còn lại và tất phương hoa cũng giảng thuật về đạo của bản thân. Thật không thể hiểu nổi. Mấy người này muốn làm cái gì? Không sợ sau khi đối phương hiểu được đạo của người thì sẽ biết được nhược điểm của người đâu sau. Thanh niên nhíu mày thật không thể nào hiểu nổi. Cho dù có phóng khoáng thì người cũng phóng khoáng quá rồi. Ngay cả võ đạo của mình cũng không chịu giữ lại. Võ đạo của Lão Hữu Tinh Thâm có hy vọng tiếp xúc với thánh đạo. Vũ Dung ca ngợi, khục. Chúng ta đừng nên tân bốc nhau nữa. Tất phương hoa đỏ mặt, đóng cửa lời khen ngợi, thú vị lắm sao? Ngay cả đạo cảnh đỉnh phong mà bản thân hắn còn chưa leo lên được, huống chi là chứng đạo thành thánh, còn có hy vọng tiếp xúc thánh đạo nữa chứ? Vũ Dung bật cười không khen nữa. Hắn chỉ vô thức khen vài câu. Trước đây khi ở cùng Tất Phương Hoa, hai người cũng thường từng bốc nhau như thế. Thánh đạo. Nói đến thánh đạo, đến giờ chúng ta mới biết bản thân là ít ngồi đáy giếng, một vị đạo cảnh thở dài. Đúng thế, sau khi chứng kiến uy áp của thiên đạo thánh nhân, chúng ta mới biết nó đáng sợ tới mức nào. Vũ Dung cười khổ. Lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ là bản thân sẽ có cơ hội nhìn thấy cường giả bậc này. Nói đến việc thành thánh, chúng ta cũng nên thảo luận về chảm tam thi một chút. Tất Phương Hoa trầm ngâm ta cảm thấy là trảm tam thi rất khả thi, đặc biệt là tự chấm bản thân, cách thức tìm đường sống trong chỗ chết rất thích hợp với võ đạo. quả thật là rất thích hợp. con đường võ đạo kiều tử nhất sinh chúng ta đã tìm đường sống trong chỗ chết bao nhiêu lần rồi. lần này cũng cảm ngộ được rất nhiều, thậm chí là đột phá cảnh giới, vũ dùng tán thành. nhưng mà trảm tam thi này phải trảm thế nào đây? vẫn chưa có ai thăm dò ra được. trưởng thôn cũng không muốn tiết lộ. tất phương hòa thở dài. nếu có vị đạo hữu nào có đại nghị lực có ý chí kiên cường, giác ngộ tốt, mở con đường chảm tam thi ra cho chúng ta, thì hỗn độn sẽ đại thịnh đây. Ba người vũ dung đồng loạt thở lại, bọn họ rất muốn có một người có nghị lực, kiên cường, lại có cảm ngộ tốt xuất hiện. Còn về việc bản thân tự làm ấy à, ôi thôi, bọn họ còn sống chưa đủ. Thanh niên trốn ở một bên không khỏi ngây người ra, bây giờ hắn không biết phải nói gì nữa, tự chảm bản thân, tìm đường sống trong chỗ chết, thành thánh. Lúc đó thì các người có khác gì xác chết đâu. Bốn tên đần độn này, đầu óc có vấn đề à? Mình có nên đánh với bọn họ nữa không? Nhìn thế nào cũng thấy bốn tên này chẳng sống được bao lâu nữa, lại còn muốn chơi trò tự sát tập thể nữa chứ. Vậy thì mình cần gì phí sức ra tay. Thanh niên nghe lén một hồi Chỉ cảm thấy thời gian của bốn tên này không còn nhiều nữa, nhưng điều khiến hắn cảm thấy tò mò chính là bốn người này, không nói gì với hắn, các ngươi không hiếu kỳ về lai lịch của ta sao? Đáng tiếc là thanh niên này phải thất vọng, từ đầu chí cuối bốn người Tất Phương Hoa không nhắc gì tới hắn, giống như không hề biết hắn vậy. Lão Hữu ta không muốn ngộ đạo nữa. Vũ Dung tu luyện một hồi. Đột nhiên mổ mắt khổ sở nói. Tất Phương Hòa cũng mở mắt. Hắn cũng không ổn hơn Vũ Dung bao nhiêu, mà hai vị khác cũng vậy. Bốn người mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không thể tĩnh tâm ngộ đạo được. Hết cách thôi. Sau khi luyện hóa xong đạo ý, mà vẫn còn tâm trạng ngộ đạo mới lạ. Cái kiểu tăng thực lực gian lận này quả thực kiến bọn họ không có tài nào bình tĩnh được. Đi, ra ngoài tìm tài nguyên. Tất Phương Hòa đứng dậy Bốn người họ không thể chấp nhận được cái chuyện ngồi bế quan cả ngàn vạn năm mà lại chẳng có chút tăng tiến nào như trước được nữa. Có nhiều thời gian như vậy, không biết đã thu hoạch được bao nhiêu thần dược rồi. Cuối cùng cũng ra ngoài, để ta chống mắt lên xem bọn chúng có tách ra hay không. Thanh niên vội vàng theo sau, nương nhờ bảo vật để quan sát đối phương. Tất vương hoa dẫn ba người tìm đến một chỗ bắt đầu giả soát. Chúng ta đừng đi quá xa. Lần trước đụng phải một đạo cảnh Tuy đối phương chẳng ra làm sao. Bị chúng ta dễ dàng chấn áp. Nhưng khó đảm bảo lắm chắc không ra tay với tộc nhân. Lão Hữu nói đúng, chúng ta đi loanh quanh gần đây là được, một khi phát sinh biến cố có thể lập tức quay về." Vũ Dung gật đầu. Thanh niên kia tức giận muốn xỉu, Người coi ta là hạng người gì, ngươi tưởng ta vô liêm sỉ giống như các người sao? Ta đường đường là đạo cảnh hậu kỳ, lẽ nào lại đi ức hiếp một đám hậu bối?" Bốn người thương lượng một phen sau đó không tiếp tục chần chờ nữa, mọi người lao vút đi, chỉ trong chớp mắt đã đi được hơn vạn dặm, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm năm canh giờ sau tao hợp ở đây tất phương hoa tự lùng sục khắp hỗn độn một lần hy vọng có thể tìm được một ít tài nguyên để đổi lấy đạo ý thanh niên thì không vội hiện thân ba người kia vừa mới rời đi một khi động thủ rất có khả năng đối phương sẽ trở lại thoáng cái đã qua một canh giờ nhưng tất phương hoa không tìm được gì cả hắn không khỏi nản lòng lúc trước thu thập quá sạch sẽ bây giờ ngay cả mảnh thú hỗn độn cũng có lấy một con ông hỗn Ôn độn sôi trào cuối cùng thanh niên không nhịn được mà xuất hiện hắn chặn đường Tất phương hoa sắc mặt lạnh lẽo hai mắt lạnh căm không có chút tình cảm nào Tất phương hoa lấy sự kiêu ngạo của ngươi ra đấu với ngô một trận Tất phương hoa kinh ngạc nhìn hắn thở dài tại sao sao ngươi lại cứ quấn lấy ta mãi vậy đây là vận mệnh của ngươi thanh niên lạnh giọng lên tiếng có thể nói cho ta biết người muốn mang ta đi đâu không Tất phương hoa vẫn đang dĩ hỏi chờ khi ngươi thua thì tự biết thanh niên kia sắc mặt lạnh lẽo nhưng miệng cứng như bưng ngươi còn thần dược với hỗn độn thạch không Tất Phương Hoa thành lình nói, thanh niên kia tức tới bật cười, "Tất Phương Hoa, bây giờ ngươi chỉ có một mình, nếu ngươi có thể thắng ta, ngươi muốn cái gì ta sẽ cho cái đó." "À, xem ra là ngươi vẫn còn lần trước vẫn chưa cướp hết." Tất Phương Hoa mừng rỡ cao giọng bảo, "Ra đây, cướp của hắn." Ầm, uhm. Hôn độn chung quanh trở nên sôi sục, ba người Vũ Dung hiện thân lạnh lùng nhìn thanh niên kia. Thanh niên kia ngáo ra, "Không phải các người đã đi rồi sao? Con mẹ nó, rốt cuộc ta đã đụng phải hạng người gì vậy hả?" Vô liêm sỉ thì không nói, bây giờ lại còn bày trò bẫy ta. Ngươi là muốn khoanh tay chịu chói, hay là khoanh chân chịu chói? Tất phương hoa bình tĩnh nhìn thanh niên kia. Ngươi tưởng bọn ta sống ngớ ngẩn nhiều năm như thế thật sao? Tự dưng xuất hiện một đạo cảnh hậu kỳ mà ta lại không thèm để ý. Lão Hữu nhìn dáng vẻ của hắn thì chắc còn muốn dễ dụa một phen đó, vũ dung thở ơ nói. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Đây là một vị có nghị lực, tiên cường, giác ngộ tốt, chính là người mà chúng ta muốn tìm, không thể để hắn chạy thoát. Một vị đạo cảnh đột nhiên lên tiếng, ba người Tất Phương Hoa sững sờ, sau đó hai mắt lóe sáng, đúng vậy, đã bị bọn ta cướp sạch như thế mà vẫn không bỏ cuộc, vậy thì nghị lực và tâm trí kiên định này đại biểu cho cái gì? Tự mang bản thân tới tận cửa, quả là có giác ngộ. Lên! Tất Phương Hoa mạnh mẽ sông lên, thần lực trong cơ thể bạo phát tuôn ra ào ào. Ba vị đạo cảnh còn lại cũng lần lượt đưa ra tay, không ngoài dự đoán thanh niên lại tiếp tục bại trận, hắn bị ba người đè xuống đánh cho túi bụi, là cái kiểu mà đánh muốn chết nữa chứ. Vô sĩ, các người vô liêm sỉ Người muốn có liêm sỉ à Vậy ta đánh vào cái bản mặt của ngươi Thanh niên kia khóc lóc Ta hối hận rồi, ta không muốn làm nhiệm vụ này nữa thấy người tuổi còn nhỏ mà đã đến đạo cảnh hậu kỳ Thì chắc chắn là một thiên tài Nếu người đã có đủ ba thứ là nghị lực Kiên định và lòng giác ngộ Thì theo bọn ta khai sáng thánh đạo Để lưu danh vạn thế đi Vô dung đè thanh niên xuống trầm rộng bảo Không sai, giống như đệ nhị ma thần Hồng quân đạo tổ với đó truyền thế vạn vạn năm được xưng là đạo tổ. Đến lúc đó bọn ta chỉ cần làm đạo đồng là được. Tất Phượng Hòa tuyết miệng cười. Nhưng trong mắt thanh niên thì nụ cười này có chút hung hăng. Thánh đạo, kiên định, nghị lực giác ngộ. Các người buông ra, chúng ta đánh tay đôi một trận. Ta hứa, chỉ cần ngươi thắng từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa. Khuôn mặt xưng húp của thanh niên thoát cái trắng bạch ra. Còn mẹ nó, thế này có khác gì bắt hắn tự sát? Hắn không quan tâm thánh đạo gì sắt, hắn không muốn chết Chẳng phải chỉ là nhiệm vụ đánh nhau thôi sao Ta không làm nữa Ta chịu thua, ngươi thắng rồi, mau thả ta ra Thanh niên thấy bọn họ không phản ứng gì Thì cuống quyết thét lên thể diện của ngươi đâu, sao ngươi có thể chịu thua được Tất vương hoa sầm mặt khiển trách võ giả chúng ta là không thể sợ sệt Sao có thể mở miệng chịu thua Thanh niên kia ngáo ra Ở trước mặt các ngươi mà ta còn cần thể diện chắc Tự tôn của cường giả Cái thổ tả gì đó ta cũng không thèm nữa Các ngươi thả ta ra có được không Bốn người tất phương hoa giờ tay nhấc chân của hắn lên, lôi vào chỗ bọn họ bế quan, sau đó luyện chế hỗn độn thạch thành một cái khóa trói hắn lại. Yên tâm, muốn thoát khỏi hỗn độn thạch thì người còn non lắm. Trước tiên thì giao hết bảo vật trên người ra đây. Không ngờ lúc trước bọn ta phát hiện là người còn giấu đổ. Không có bảo vật. Thanh niên vội vàng lắc đầu, đó là bảo vật quý báu nhất của hắn, cũng là lá bài tẩy đén đào thoát. Nếu như mất nó thì 80% là không thoát được. Vậy thì... Thần dược và hỗn độn thạch động Vũ Dung lạnh lùng nói, lần trước đã bị các người lấy hết rồi, thanh niên đau khổ nói, tộc đàn trong hỗn độn đều hành nghề cướp bóc như thế này sao? Bàn nãy người nói nếu ta thắng thì ta muốn gì ngươi cũng cho, Tất Vương Hoa không tin, vậy cũng phải chờ ta quay về cái đã. Thanh niên thầm thét một tiếng thê lương trong lòng, ta chỉ mang theo một chút này thôi, đã bị các ngươi lột sạch rồi. A, về, ta quên hỏi là ngươi có thân phận gì từ đâu đến? Tất Vương Hoa nhíu mày, ngô tên là Đạo Minh, còn về đến từ đâu thì đây không phải là chuyện các người có thể biết. Thanh niên kia Kiều càng nói, Ồ, vậy Đạo Minh này, nếu như người chết rồi, liệu có ai tới đây báo thủ cho người không? Vũ Dung điểm tĩnh lên tiếng. Đạo Minh ngờ ngác, nơi hắn ở rất đặc biệt, nếu như chết ở đây thì 8 phần 10 là không ai báo thủ cho hắn. Xem ra là bọn họ sẽ không báo thủ cho người rồi. Tất Vương Hoa hơi thất vọng, sau đó lại trở nên phấn khích. Nào, nói cho bọn ta biết. À, bọn ta nói cho người biết cái gì gọi là Tam Thi Thành Thánh nhỉ? Tam Thi Thành Thánh, thanh niên khóc không ra nước mắt, có thể đừng tự sát hay không? Võ giả đạo cảnh đạo minh chết do tự sát, còn mẹ nó, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thì ta có chết cũng đội mổ sống dậy. Tam Thi được chia thành thiện thi, ác thi và bản thân, chỉ cần chạm được Tam Thi, sau đó Tam Thi hợp nhất là có thể Thành Thánh. Tất Vương Hoa chậm rãi mở miệng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Có lẽ người không hiểu Thành Thánh là như thế nào ta có thể từ từ giải thích cho người hiểu thành thánh chính là vượt qua đạo cảnh sánh ngang với ma thần hỗn độn và mặt Tất Vương hoa cực kỳ cuồng Nhật ba người vũ dung cũng không đỡ hơn chút nào trong mắt ai cũng tràn đầy khát vọng với việc thành thánh đại nhị ma thần hồng quân đạo tổ đã sáng tạo ra cách thức thành thánh nhờ đó mà chứng đạo thành công trảm sạch tam thi truyền thế vạn vạn năm hiện tại người đang đi theo con đường của hồng quân đạo tổ một khi thành công cả hỗn độn này sẽ biết ơn ngươi, người cũng sẽ giống như hùng quân đạo tổ truyền thế vạn vạn năm, các tộc của hỗn độn sẽ tôn ngươi làm đạo tổ, vĩnh viễn thờ phụng. sau này cả hỗn độn đều là đệ tử của ngươi, ngươi sẽ trở thành thầy của hỗn độn. ta chỉ biết đó không phải là thờ phụng mà là tảo mộ, Khóe mặt của đạo minh co giật, đã tự trảm bản thân rồi ta còn có thể sống được sau, lại còn luôn luôn thờ phụng nữa chứ? ngươi định lừa ai? tới lúc đó cỏ trên mộ ta cũng cao cỡ đầu người luôn rồi. Thả hiện nghị lực quyết tâm và giác ngộ của ngươi ra đi Tất Phương Hoa trầm giọng bảo Ngươi làm vậy là vì thiết lập một nền móng mới cho hỗn độn Nền móng này Ai muốn lập thì lập đi Con mẹ nó ta không muốn Nào thi của bản thân thì hơi khó Chúng ta bắt đầu từ thiện thi và ác thi Tất Phương Hoa hoàn toàn không để ý đến việc Hắn có muốn hay không Tiếp tục nói chạm đi Không chạm. Đạo Minh lắp đầu như chống bỏi Tốt lắm vậy chạm đi Tất Phương Hoa hài lòng vỗ vai của Đạo Minh không hổ là người biết giác ngộ bắt đầu đi đạo minh ngáo ra con mẹ nó ta đã nói không chạm người có thể nghe được lời ta nói hay không giác ngộ cái chó má gì rõ ràng là ta không có giác ngộ này bắt đầu đi chứ bọn tao lại đang chờ đây vũ dung dứt lời bốn người lập tức vây lại ngồi xếp bằng quanh đạo minh nhìn hắn không chấp mắt các người giết ta đi cho ta chết có thể diện đạo minh tuyệt vọng chó má bốn thằng điên Quả nhiên là người có giác ngộ, Mới đây thôi đã tiến vào trạng thái nhìn thấu sinh tử rồi, Vũ Dung khen ngợi. "Ai, ai cứu ta với?" Đạo Minh ngẩng đầu nhìn hỗn độn, nhìn thấu cái chết ư? Ta còn chưa có bản lĩnh lớn đến thế, bây giờ ta chỉ muốn được chết để khỏi phải dây rơi vào tay bốn thằng điên các ngươi, ta hối hận thật rồi, phải làm thế nào các ngươi mới chịu tha cho ta? "Mau ra tay đi chứ, tuy khóa hỗn độn đã trói ngươi lại nhưng đâu có phong ấn tu vi của ngươi, làm đi." Tất Vương hòa thúc giục. "Trảm thật à?" Đạo Minh khổ sở, các ngươi thành công khiến ta hối hận rồi đó, cũng đánh vỡ luôn sự kiêu ngạo của ta. Chảm thật Tất Phương Hoa gật đầu liên tục vẻ mặt cực kỳ kiên định. Không chảm thật thì bọn ta bắt ngươi về đây làm gì? Vậy chảm như thế nào? Ngươi chỉ cho ta. Mặt mũi của Đạo Minh ảm đạm như cho tàn. Nếu như có cách thì bọn ta còn cần ngươi nữa sao? Tất Phương Hoa khinh bỉ. Nếu như có cách thì bọn ta đã tự trảm con mẹ nó rồi cần gì bắt ngươi về nghiên cứu? Đạo Minh ngáo ra Ta thấy là các người muốn chơi chết ta thì có. Đạo Minh ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, ta cũng có biết trảm tam thi đâu. Ngay cả tam thi là cái thổ tả gì, cũng là do người nói cho ta biết. Bây giờ lại nói không có phương pháp cụ thể. Các người muốn ép chả, ta chết xong. trảm tam thi vẫn còn một đường sinh cơ. Hơn nữa đây còn là công pháp do đạo tổ truyền lại. Chắc chắn có thể chứng đạo thành công. Nếu ngươi đồng ý, không nói tới việc thành thánh, nhưng trở thành đạo cảnh đỉnh phong là không thành vấn đề, Tất Phương Hoa lại nói. ha. <cười> Chảm thật thì ta chết chắc rồi Cái gì cũng không có Lại còn đạo cảnh đỉnh phong Hay là ta đưa cho người một món bảo vật Tất phương hoa đưa cho thanh niên kia Một thanh hỗn độn thạch kiếm Đạo minh không nhận Bây giờ hắn chắc chắn rồi Bốn tên này là muốn nhìn hắn chết Sở thích của hỗn độn tộc quả Thực là quá đặc biệt Không ngờ lại thích coi người khác tự sát Hắn chảm tam thi không sử dụng thạch kiếm đâu Mà là đạo pháp Chỉ bằng, à, chỉ bằng thử cố gắng trùng kích Chảm một phần thần hồn hay gì đó hoặc cũng có thể là thử băm nát cơ thể vũ dùng ngẫm nghĩ cũng đúng tất phương hòa lại cất hỗn độn thạch kiếm đi đưa hỗn độn thạch kiếm cho ta bây giờ ta chết cho người xem đạo minh gào thét trong lòng chạm thần hồn cơ thể hơi tiêu hao nguyên khí mà chạm tam thi lại là cách để tăng cường tất phương hòa nhíu mày trầm tư thình lình quay sang đánh đạo minh một cái bốp. người cũng suy nghĩ đi làm cách nào để trảm thiện ác của bản thân đạo minh bị đánh cho lộn nhào mếu máu khóc lóc nỗ độn này quá đáng sợ rồi. Thiện, ác chắc là thiện niệm và ác niệm của bản thân. Có một ít công pháp tu luyện đặc biệt đòi hỏi bản thân phải bước lên. Đạo pháp vô dục vô cầu. Trong mấy người này, hoàn toàn không có thiện ác. Có phải là đã bị chạm rồi không? Vũ dùng phân tích. Có lẽ không phải đâu. Đó chỉ là bị công pháp làm phai mở đi thôi. Tất Phương Hòa bác bỏ. Phân tích chỉ bằng hành động. Cứ thử từ từ là được. Sinh mệnh của đạo cảnh rất kiên cường. Chị Tân không trực tiếp chết ngay Thì cũng sẽ chẳng chết được Vũ Dung nói Vậy thì thử dần dần Giờ tìm thiện niệm và ác niệm của bản thân cái đã Tất Vương Hoa gật đầu nhìn sang Đạo Minh Ta, ta không tìm thấy Đạo Minh nức nở Con mẹ nó, ta phải đi đâu tìm thiện niệm và ác niệm của mình chứ Phó thôn Ngươi hiểu được bao nhiêu về trảm tam thi Chẳng hạn như làm cách nào để Được, tìm được tam thi của bản thân Ở cổ thôn Long đế nhận được chuyển tin của Tất Vương Hoa Không phải kinh ngạc các ngươi chuẩn bị chạm tam thi sau, đang tìm hiểu thôi, thế nên bọn ta mới muốn hỏi phó thôn. Tất phương Hoa trả lời, để ta hỏi trưởng thôn giúp ngươi. đa tạ phó thôn, mong ngươi trả lời nhanh nhất có thể, bên ta đang gấp lắm, sắp chạm tới đích rồi. Long đế sững người, chạm tam thi mà còn gấp được sao? đã không có phương thức cụ thể thì sao các ngươi đã chuẩn bị chạm rồi? Long đế đi thẳng tới phía sau thạch ốc tìm giang thế huyền đang tu luyện, cũng không để tâm là liệu có làm phiền hắn hay không. Chàng chủ mau tỉnh dậy. Chuyện gì vậy? Giang Thế Huyền mở mắt nghi hoặc nhìn Long Đế. Tất Phượng Hoa muốn trảm Tam thi còn nói là đang rất gấp, sắp chuẩn bị trảm nữa, hắn hỏi ta là tìm Tam thi bằng cách nào? Long Đế nói: "Trảm Tam thi còn sắp." Giang Thế Huyền ngơ ngác giật mình bảo: "Chẳng lẽ hôn độn còn có kỳ tài huyền môn bậc này sao? Tam thi pháp do Hồng Quân sáng tạo nó thuộc về dạng huyền môn chính thống, chính thức, chính thống, lúc trước hắn chỉ tiện miệng nói vài câu, hoàn toàn không nói cho bọn họ biết cách trảm Tam thi." Không ngờ hiện tại mấy người này lại bắt đầu chạm tam thi rồi sao? Ta không hiểu lắm về đạo chính thống của Hồng Quân nhưng từng nghe Thánh Nhân nhắc tới mấy câu là cơ thể con người có ba thi thần được gọi là tam độc. Ở phần trên, bành cư lo về tốt xấu của Thượng Tiêu. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi nói đại vài câu. Kiếp trước hắn đã đọc được mấy câu này ở trên tiểu thuyết mạng. Cũng không biết là hàng thật hay hàng giả. Ở đây chúng ta có thể hiểu là Thượng Tiêu ở đây là tim phổi và thực quản. Nó dặn là công năng hô hấp tuần hoàn đó Được Ta sẽ chuyển lời tới tất phương hoa Lăng đế gật đầu truyền tin Đại thánh Có muốn đi xem kỳ tài hỗn độn không Giang thái huyền gọi hầu tử ngồi bên cạnh Hiện tại Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò về tất phương hoa Rốt cuộc đối phương phải can đảm và bản lĩnh tới cỡ nào Mới dám chơi chạm tam thi cơ chứ Tôn hầu tử cũng tỉnh lại Kim quang trong mắt lóe sáng Hắn mang Giang thái huyền tới đó Bởi vì bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ Có tôn hậu tử ra tay, chỉ trong hai chớp mắt hai người đã tới hỗn độn. Có điều bọn họ quyết định ẩn mình trong bóng tối mà không hiện thân. Bọn họ muốn nhìn xem mấy người này định chảm tam thi bằng cách nào. Đúng lúc này Tân, tất phương hoa nhận được tin nhắn sau khi thuật lại với mọi người thì rút hỗn độn thạch kiếm ra. Người không nghe thấy rồi đó. Tự dạch mình ra rồi tìm kiếm từ từ đi. Đạo mình ngáo ra. Giang Thái Huyền và tôn hậu tử cũng ngáo ra. Cái định mạnh Các người định chạm tam thi thật chứ không phải muốn chơi ta phải không? Dùng kiếm tự rạch bản thân ra từ từ tìm kiếm sao? Hôn đồn tộc này cũng thật biết chơi. Hồng quân mà biết thì có khi nào cười dụng cả răng giả luôn không? Chàng chủ có cần xem tiếp không? Tôn hậu tử không coi nổi nữa. Đây không phải là kỳ tài mà là kỳ con mẹ nó quặc. Không xem nữa, đi thôi. Giang thế Huyền lắc đầu. Chẳng lẽ giờ lại coi bọn họ tự mổ bụng để tìm kiếm tam thi hay sao? Giang thế Huyền trở về cổ thôn tiếp tục tu luyện. Đồng thời bảo Long Đế gạt mấy lão tổ các tộc đi tìm kiếm tộc đàn hỗn độn khác ở nơi sâu xa hơn, thu thập càng nhiều tài nguyên hơn. Trong bao lâu thì mấy vị lão tổ kia đến, mặt ai nấy đều phấn khởi, phó thôn, quy tắc cũ. Lại là chiến lợi phả à Long Đế ngạc nhiên. Đối phương cứ quấn lấy bọn ta đòi động thủ, kết quả bị bọn ta chấn áp. Ai mà ngờ được làm thế nào cũng không hỏi ra được tin tức cho nên trực tiếp chám luôn. Lão tổ đạo cảnh khinh thường. Long đế cười thản nhiên mấy tên này không có ai là hiền lành cả mà người hiền lành thì không thể nào sống trong hỗn độn được một khi dám gây hấn với bọn họ nếu không phải tâm trạng đang tốt thì song phương đã bị giết ngay từ lần đầu tiên sau khi đi phần thưởng và công đức Long đế thuận miệng nói các ngươi có thể đi sâu hơn để tìm kiếm một vài chủng tộc hỗn độn ở xa hơn đã phái người đi rồi lá tổ đạo cảnh trả lời sau đó sách đồ rời đi Long đế cười vốn hắn còn định nói với bọn họ rằng là tất phương hòa đang nghiên cứu trảm tam thi nhưng sau khi nghĩ lại thì vẫn thôi đi đây là bí mật của người ta đâu thể tiết lộ được biết đâu nó trảm được thật thì sau lãnh địa của thôn Phệ tộc Phệ minh vừa mới rời khỏi tộc đàn liền thấy một lão giả bẩn thỉu đầu tóc rối bù tập tĩnh xuất hiện trong lòng Phệ minh thầm run lên vị này chính là đạo cảnh hậu kỳ đã đứng ra chặn đường kia nhìn bộ dáng này thì có vẻ lại bị cướp trước đây hắn tọa chấn tộc đàn nên không có đi cùng Người này đang đi về phía hắn tức là muốn gây chuyện về hắn sau. Bản thân hắn chỉ có tu vi đạo cảnh sơ kỳ, không có đỡ được mấy chiêu. Ngay khi Phạm Minh đang nghĩ xem phải làm thế nào để thoát thân thì lão giả kia đã run rẩy lướt qua hắn trên mặt sưng vù, chỗ tím, chỗ xanh cánh tay còn run bẩn bật và bị đã kích tới mức nào mà ngay cả đạo cảnh hậu kỳ cũng trở thành thế này Lần đầu tiên xuất hiện ở đây có thể nói lão giả này có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt tinh thần sáng láng mới bao lâu mà vị đạo cảnh này đã bị biến thành một ông cụ tàn tật rồi. Phệ Minh âm thầm mặc niệm cho lão giả này, nhưng trong lòng lại càng tò mò, rốt cuộc lão giả này đến từ chỗ nào, tại sao lại nhắm vào lão tổ các tộc trong hỗn độn. Hiện tại tuy rằng các tộc hỗn độn đang thu thập tài nguyên, nhưng cũng không can thiệp tới lợi ích của ai. Chuyện này khiến hắn không tài nào hiểu nổi. Trong lúc hắn trầm ngâm thì lão giả đã lướt đi mất, lão trực tiếp rời khỏi thôn phệ tộc đi về phía hỗn độn tộc. Hỗn độn tộc có hai bóng người đang đợi sẵn. Tình trạng của hai người cũng không tốt hơn lão giả bao nhiêu Y phục trên người rách bươm Trông hệt như hai gã ăn mày <cười> Đạo Thanh và Đạo Lâm chết rồi Không liên lạc với đạo minh được Chỉ có thể gọi người tới hỗn độn tộc để cùng tìm Hai vị đạo cảnh nhìn lão giả kia Trên mặt vô cùng buồn giàu Số bọn họ đúng là số khổ mà Ai cũng thảm đến như vậy Ta muốn trở về Lão giả Đạo Thanh thì thào khuôn mặt nhăn nhúng như quả táo tàu Mấy hỗn độn tộc ở đây toàn là đồ điên, toàn là đồ điên hết. Nhưng chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, hai vị đạo cảnh thở dài cắn răng nói, bây giờ chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng sống chết của Đạo Minh, nếu còn sống thì chúng ta bắt trước bọn chúng cùng nhau động thủ, nhắm thẳng vào một tộc đàn rồi trực tiếp mang đi. Nhắm thẳng vào một tộc đàn, đạo thành nhíu mày, đúng vậy, chúng ta đánh ập vào, cộng thêm với bảo vật ẩn nấp của Đạo Minh, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ." Hai vị đạo cảnh đáp, tới lúc đó chúng ta có thể đòi lại những gì đã mất." và lại là do bọn chúng liên thủ trước chúng ta làm vậy cũng không phải thủ đoạn dơ bẩn gì cho dù có quay về thì bên trên cũng không thể nói gì chúng ta hiện tại có cạnh tranh gì cũng phải gạt bỏ hết nếu chúng ta còn để ý tới cao ngạo tự lực tác chiến thì e rằng sẽ bỏ mạng ở đây tất thôi được cứ làm như vậy trong mắt đạo thành lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nếu bọn chúng đã vô liềm sỉ trước thì đừng trách chúng ta liên thủ đi bây giờ tới hỗn đồn tộc xem xem đạo mình có bị tất phương hòa bắt không hay vì võ giả đạo cảnh phấn chấn lên, quyết định chạy về chỗ Tất phương Hòa Bế Quan trước. Cơ thể của Đạo Thanh vừa nhúc nhích, thần lực vừa được thôi động thì lão nhất thở nha răng trợn mắt, một dòng máu chảy ra, trong lòng lão tràn đầy căm hận, vẽ cửu ra tay quá nặng, trực tiếp khiến lão trọng thương. Tốc độ của ba người này cũng rất nhanh, chớp mắt đã tới được chỗ Tất phương Hòa Bế Quan, xong bọn họ không vội hiện thân mà lựa chọn quan sát tình huống trước. Có điều vừa mới nhìn rõ thì ba người lập tức biến sắc. Mấy chủng tộc hỗn độn ở đây đều là kẻ điên. Đều là kẻ điên, một vị đạo cảnh cắn răng mắng. Đạo Minh quá thảm rồi. Đạo Thanh không đành lòng nhìn tiếp. Lão cảm thấy bản thân đã thảm lắm rồi. Giờ nhìn thấy đạo Minh lão mới biết là vết thương của lão chẳng là cái thá gì. Nhìn đạo Minh mà xem, bị người ta ép phải tự cầm kiếm đâm bản thân đổ biết bao nhiêu là máu. Không nhìn nổi nữa, thực sự là không nhìn nổi nữa. Ta không tìm thấy tam thi thật mà. Sắc mặt của đạo Minh trắng bạch, quay sang nhìn ba người tất phương hoa. Hắn bây giờ đã hoàn toàn chết lặng, Ngay cả ý muốn chạy cũng không có, hắn chỉ muốn cắt cổ tự sát luôn cho rồi. Nhưng mà lần nào cũng bị Tất Vương Hoa cản lại, một đám điên. Động thủ, không thể để Đạo Minh chịu khổ nữa. Đạo Thanh gần giọng sau đó dẫn đầu ra tay. Hai vì Đạo cảnh kia cũng phẫn nộ, bọn họ nhất định phải cứu Đạo Minh ra. Nếu không ba người bọn họ không thể dám chắc là họ có thể đối phó được với đám lão tổ này. Bọn chúng đúng là một đám điên. Chúng ta đừng để tâm đến thương thế, toàn lực chấn nhấp bọn chúng. Nhưng mà cũng đừng liều mạng Hiện tại liều mạng không có lợi cho chúng ta cứu đạo mình mới là quan trọng Một vì đạo cảnh lên tiếng Biết rồi, đạo thành đáp lại Bây giờ ba người họ đều đang bị thương Đạo minh càng khỏi cần phải nói Bây giờ hắn còn đang cầm kiếm đâm bản thân túi bụi Tam thi, cái gì chứ Cũng chẳng biết là đã yếu thế mức nào rồi Nếu hiện tại liều mạng Cho dù bọn họ có thể hạ gục được một hoặc hai người Trong bốn người tất phương hoa Thì e rằng bọn họ cũng phải thiệt mạng mất mấy người Đám lao tổ đạo cảnh đó ra tay là không biết nặng nhẹ, tâm trạng không tốt, thì bị đánh chết cũng đã là may mắn. Âm một tiếng, ba đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã cuốn sạch khu vực bế quan. Sắc mặt bốn người tất phương hòa khựng lại, thần lực xông ra như nước thủy triều. Tất phương hòa nhấc tay, hôn độn thạch kiếm ở trong tay đạo mình nhận được sự hiệu triệu lập tức bay vào tay hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhé